Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 155 tự lập môn hộ B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết linh thật sự đứng ngồi không yên Mặc dù nàng sớm biết hung thủ hại chết tim toàn là châu châu Nhưng thông qua những lời hình Nhi nói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 thể hiện tinh tế vẻ đẹp lạnh khốc của vua địa ngục. hàng kề sát đầu vào cổ nàng, nàng là của ta, nàng có biết hay không? mi phong linh run run, mắt dần dần đỏ, không phải ta, không phải, phải, nàng phải, không phải. hắn che miệng nàng, ngước mắt cười quyến rũ, còn nói không phải ta thật sự bóp chết nàng.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 Ngày cưới ta là vì Hinh nhi phải không Dạ vô hàm tự rót tự uống Trên mặt không thấy đỏ Nhưng đáy mắt đã sớm hỗn loạn Châu châu hình như không hy vọng Xa vời sẽ nhận được câu trả lời từ hắn Thê lương rũ mắt xuống Cầm bình rượu lên uống vài ngụm Bị sạc rượu Ho khang mấy tiếng